Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào hỏi, bởi vì anh ấy nhận ra ba mẹ tôi là người quen. Sau khi hỏi ra, mới biết là người lính có cầu dai hình con cá là người bạn của anh tôi. Sau đó thì tất cả các người lính và ba mẹ tôi đều rời khỏi quán nước. Trước cửa quán, người bạn của anh tôi và ba mẹ tôi vẫn còn tiếp tục câu chuyện mà họ đang nói dở dang trong quán nước cuối cùng thì ba tôi chúc bạn anh tôi gặp được nhiều may mắn và an lành trong đường binh nghiệp rồi họ chia tay nhau rồi chỉ còn vài ba bước chân là ba mẹ tôi đã tới chỗ xe đậu của ba mẹ bỗng nhiên ba tôi nghe ông nội tôi la lớn dừng lại dừng lại tất cả dừng lại như là một phản xạ ba tôi lặp lại lời của ông nội ba tôi hét lớn tất cả dừng lại dừng lại Khi nghe ba tôi la thất thanh như vậy, tất cả các chú lính dừng lại và ngẩng đầu nhìn ba tôi, không hiểu chuyện gì. Ba tôi chưa kịp giải thích vì nguyên cớ sao mà ba tôi la lớn để kêu mọi người dừng lại như vậy, thì bất ngờ đùng đùng hai tiếng nổ xé trời, hất tung hai chiếc xe lên cao khỏi bóc cháy, tiếng kiến xe bể và mảnh sắt xe văng tung tóe khắp nơi. Ôi trời đất ơi! Trong khi ba mẹ tôi và các chú lính đang uống nước trong quán nước, thì lính Việt cộng đã gài men vào chiếc xe Jeep và xe nhà của nhà chúng tôi. Nhờ tiếng kêu cảnh báo của ông nội chúng tôi đã cứu được sáu mạng người trong tích tắc. Ông nội của tôi đã mất gần 6 năm về trước. Còn đây là câu chuyện... Với cái tựa đề là Chiếc Bình Hoa ngày Cưới Câu chuyện này của em gái của bác Khâm Hưng Và đương nhiên nhân vật tôi trong câu chuyện chính là người em gái của bác Khâm Hưng Câu chuyện xin được bắt đầu Để tránh cái nạn núi xương biển máu Gia đình tôi đã dời về, về Sài Gòn sinh sống Và không còn làm ăn buôn bán như trước kia nữa Anh em chúng tôi đã đi học ra trường và đã đi làm. Tôi đi làm ở bệnh viện. Người bạn trai của tôi là người bạn của anh trai tôi. Chính là người lính mang cầu dai hình con cá mà ba mẹ tôi đã gặp trong quán nước. Hôm ấy là ngày 15 tháng 9 năm 1971. Chúng tôi thật may mắn thoát chết trong vụ nổ lớn tại phòng trà tự do ở góc đường tự do và Thái Lập Thành tranh thủ trong vài ngày phép của anh ấy, chúng tôi dự định đi nghe nhạc ở phòng trà này bởi vì chúng tôi thấy có quảng cáo là có các ca sĩ như Lệ Thu, Mai Lệ Huyền, Khánh Ly là những ca sĩ mà chúng tôi rất là thích. Theo dự tính là anh ấy sẽ đến bệnh viện đón tôi sau giờ làm rồi chúng tôi sẽ ghé qua kiosk minh phát xem coi có băng nhạc mới phát hành hay không. Sau đó đi ăn tối ở nhà hàng Thanh Thế gần phòng trà Rồi đến phòng trà, nghe nhạc. Sau khi tôi thay bộ giấy đầm, và dẫm thêm một chút phấn hồng, và tô thêm một chút son môi. Tôi đang đi trên hành lang dẫn ra cổng bệnh viện. Thì có một người đàn bà tóc tai rủ rượi chạy tới và chặn tôi lại. Bà ta khóc lóc, giang sinh tôi, hãy cứu con trai của bà mới nhập viện hôm nay. Tôi đỡ bà đứng lên. Tôi cố gắng giải thích với bà là Còn có nhiều y bác sĩ khác trực hôm nay và họ sẽ chăm sóc con trai của bà. Hơn thế, tôi đã hết giờ làm và tôi sẽ trở lại ngày hôm sau. Mặc dù tôi cố gắng giải thích, nhưng dường như bà ấy vẫn không hiểu những điều tôi nói với bà. Bà ấy vẫn khóc lấp và ôm chầm lấy tôi. Thấy như vậy, một cô gái trẻ đang ẵm một đứa bé trên tay, tay thì cầm chai xá xị. Đang ẵm một đứa bé trai, tay cầm chai xá xị, đang đứng gần nơi đó. Cô gái bước tới giúp tôi giải thích với người đàn bà tội nghiệp này. Không biết nguyên nhân gì mà cái chai xá xị trên tay của đứa bé trai bị hất tung và rớt vào người của tôi. Thế là cái bộ váy đầm của tôi ướt đẫm mùi và màu nâu của xá xị. Cô gái không ngất miệng xin lỗi tôi vì sự bất cẩn của cô. Tôi thì không một chút giận hờn cô gái ấy. Tôi vừa nói với cô là không có sao đâu. Tôi muốn nói không có sao nhấn mạnh nhiều lần để cô ấy đừng có thấy ai nái. rồi tôi gật đầu chào cô gái và vội vã ra khỏi nơi đó bởi vì bộ giấy đã bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện